các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. không tự giác lỡ hiện ra nụ cười của tiểu nữ nhân ấy. hắn ngây ngốc đoán hiện tại nàng đang làm cái gì đây? hắn không có quên ngày đó nhìn nàng cùng lang tiêu nhiên bộ dáng như bay lên, còn nói em yêu anh. những lời này thật là ngây thơ. thình lình trong bóng đêm phát ra một tiếng cười nhạo. hắn thật đúng là một đứa ngốc biết rõ trong lòng nữ nhân kia đã có hình bóng của nam nhân khác nhưng vẫn điên cuồng mà dựa lấy cô. Hắn muốn cô, không chỉ thân thể, tấm lòng, danh phận. Hắn phải giữ lấy cô. Còn người đèn lóe lên, hắn nhất định phải làm cho cô trở thành nữ nhân của một mình hắn. Trên thế giới này, cô chỉ có thể có hắn là nam nhân. Hắn nướng lên, không nghĩ ngợi, đi đến một tiệm trang sức, chọn một chiếc nhẫn kim cương, sau đó đi mua thêm một báo hoa trở về. Chờ hắn về nhà mở cửa phòng ra, Hà Duyệt Vũ giống như trận gió chạy ra đón. Úy Kỳ, anh đã trở lại. À... Hoa là tặng cho em sao? Hai mắt cô sáng lên nhìn bó hoa Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng mua hoa cho cô Điều này làm cho cô vô tình Có một cảm giác chờ mong Hắn đem hoa hồng đưa tới trước mặt cô Tặng cho em Thật sự là tặng cho em, cảm ơn anh Mừng rỡ như điền tiếp nhận bó hoa Cô kiễng mũi trần hồn hắn Anh đúng là hiểu em nhất Hoa đẹp quá à Nàng yêu thích không buông tay nhìn bó hoa Bó hoa lớn như vậy Nên cắm ở chỗ nào cho đẹp nhỉ Tiểu Vũ, hắn vươn hai tay đè lên vai của cô, nặng nề kêu lên. Ừ. Hà Duy Vũ kỳ quái những mà nhìn hắn, khi nhìn thấy đôi mắt hắn thâm trầm, nàng không khỏi cứng lại. Tiểu Vũ, hắn cảm tình nói. Gần đây anh đột nhiên cảm thấy phòng ở quá lớn, cũng hiểu được tiền gửi ngân hàng nhiều lắm. Hơn nữa anh cũng chuẩn bị tham gia một số bữa tiệc, nhưng bên người lại thiếu một người, cho nên... Thấy hai mắt cô to đen láy, bộ dáng trang trung lắng nghe, hắn mỉm cười. Anh nghĩ, anh cần một người làm ấm áp căn phòng lớn lạnh lùng, cần một người xài dùng tiền của anh, còn cần một người có thể chăm sóc anh. Cho người khác gọi anh là đoàn tiên sinh, còn người bên cạnh sẽ là đoàn phu nhân. Úy Kỳ, hốc mắt của cô đỏ lên. Cho nên, Hà Duyệt Vũ tiểu thư, em nguyện ý gả cho đoàn Úy Kỳ tiên sinh không? Cô bị phương thức cầu hôn này làm cho cảm động, tuy rằng cô được người nhà sủng như công chúa. Ở trước mặt bằng hữu là thiên tri kiêu nữ, có được rất nhiều tốt đẹp. Nhưng khi tình yêu đến, cô mới nhận ra thế nào là hạnh phúc và thỏa mãn thật sự. Câu hồ là muốn cũng không nghĩ. Cô tiến vào lòng hắn, về quanh trụ hắn, cường tráng, kích thước lưng áo, người thật sâu hương vị trên người hắn, mới oa oa trả lời. Em nghĩ em đã quên nói cho anh. Kỳ thật... Thật lâu, thật lâu trước kia, em đã muốn làm chủ nhân của căn phòng lớn đó. Hơn nữa ước gì anh có thể đưa hết tài khoản ngân hàng cho em tiêu hết. Mặt khác, cô ngẩng mặt lên. Đối với xưng hô đoàn phu nhân, cũng đã mơ ước thật lâu. Đoàn úy kỳ khó nén kích động, nhanh chóng lấy ra một chiếc nhẫn xinh đẹp, đưa vào ngón tay mảnh cảnh của cô như lời thề kiếp này yêu nhất. Hắn sẽ không xen vào chuyện lúc trước của cô và lăng tiêu nhiên nữa Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên người hắn Làm đoàn phu nhân là được Úi kỳ Hắn đột nhiên cúi xuống Hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô Cô nhịn không được phát ra một tiếng riêng nhỏ Thành âm nho nhỏ này Kích thích thành công Ham muốn trong mấy ngày nay của hắn Bởi vì bận rộn hắn đã rất nhiều ngày không chạm cô Hắn nhìn ra thịt trắng nõn của cô Đôi môi yêu kiểu kia Làn da trắng nõn kia đôi mắt to đen láy kia. Hà Duy Vũ chậm rãi mở to mắt, lại bị mong muốn trong mắt hắn làm cho hoảng sợ, mặt đỏ ửng lên, trong nhất thời không biết nên nói cái gì, cứ như vậy thốt lên, "Cái kia em đã mua thuốc bổ cho anh, anh có muốn uống không?" Hắn ác liệt cười, đột nhiên đem cô ôm lấy, bước đi hướng phòng ngủ. Khi hắn quăng cô lên giường, đem cô chặt chẽ áp đến dưới thân sau, mới chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mê người của cô, ái muội nói, "Anh chỉ muốn em làm thuốc bổ." Câu nói phía sau biến mất trong môi cô. Đêm dài. Từ sau khi đoàn úy kỳ câu hôn, tình cảm của hai người như chiếc kẹo ngọt. tách mãi không được vậy. Hàn đối với cô sủng ái cùng dung túng, làm Hà Duyệt Vũ cảm thấy chính mình là nữ nhân hạnh phúc nhất. Cho nên cô quyết định học tập trở thành một vị hôn thê ngoan ngoãn. Vị hôn phu cả ngày bận bề việc công sự. Thân thể cũng từ từ gầy yếu. Cô quan tâm lại lo lắng. Ngày đó cô vốn định gọi điện thoại thỉnh giá Mai Di thế nào loại thuốc bổ đối thân thể hàn tốt nhất không nghĩ tôi biết được tin mai di nằm viện từ nhỏ lão bà lão mẹ luôn chăm chăm vào sự nghiệp cô là do một tay mai di chăm sóc mai di bị bệnh làm sao cô không... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện